các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Quỷ ám con tôi, một tác phẩm mới của tác giả Nho Hưng. Dị truyện này viết về chuyện vợ chồng của ông bà Lĩnh đã nhiều tuổi mà không có con. Bởi vì ông bà đã sinh quá tàn bạc bận và tưởng chừng như là lần cuối cùng lần thứ ba này, hạnh phúc đã mỉm cười với ông bà. Thế nhưng chuyện bất thường đã đến với gia đình này với những điều thực sự là cổ quái. Hãy cùng lắng nghe dự chuyện này ngay sau đây với những tình tiết ly kỳ cùng với một thảm án đã từng xảy ra ở Tiên Kiếp. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Học Lập Lần. vợ chồng ông Lĩnh đã nhiều tuổi rồi mới sinh hạ được một muộn con. Sau bao nhiêu cố gắng, vợ chồng của ông tưởng chừng như không bao giờ thỏa mãn được cái mong muốn này thì rất may là điều kỳ diệu cuối cùng cũng đã đến với ông bà. Thực ra vợ chồng của ông Lĩnh đã hai lần mang thai nhưng cả hai lần mang thai thì đều không có giữ được. Cứ đến gần khi sinh hạ thì y như rằng lại xảy ra biến cố và tâm nguyện mong mỏi của hai vợ chồng lại chỉ còn là nỗi thất vọng mà thôi. Lần này là lần thứ 3 vợ mình mang thai, cũng không biết kiếp trước mình đã làm những việc gì tà ác hay sao. Nhìn lần thứ 3 sắp sinh con này, ông Lĩnh đợi ở ngoài sân, sốt ruột hai tay cứ xoa vào nhau. Ông ta lo lắng lần sinh này cũng không có giữ được. Sẽ đi rồi, sinh được rồi nhé. Ông Lĩnh nghĩ mình luôn tự tế với người khác, làm cha là nghĩa vụ của mỗi người đàn ông. Nhưng mỗi lần vợ mang bầu chẳng phải là sẩy thai thì cũng là thai chết thật, không có nỗi cay đắng chua xót nào hơn điều đó. Là con trai hay con gái vậy? Gia đình chúng ta lần này có hậu thật rồi. Thì ra mọi người báo tin là bà Linh hạ sinh một đứa con trai, vô cùng kháo khỉnh. Việc này khiến cho ông Linh vui mừng khôn xiết, tấm đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Ông chạy như bay vào trong phòng kiểm tra xem xem hai mẹ con có bình an hay không. Con trai, mau để cho cha nhìn mặt chút nào. Mau để cho cha nhìn mặt một chút nào. Mau để cha xem con của cha sau này có đẹp trai hay không nào. Ông Lĩnh ngày chờ đêm mong chính là cuối cùng có hậu này. Ông ta tiến đến phía trước muốn nhìn đứa con còn đang quấn trong tã lót. Về lý mà nói thì đứa trẻ mới được sinh ra, đôi mắt đúng là phải luôn luôn nhắm, nhưng đứa trẻ nằm trong tã lót này không chỉ mở to đôi mắt mà còn là một loại ánh mắt thù hận đang nhìn ông Lĩnh chỉ thoáng qua, ông Lĩnh cũng cảm nhận được cái điều này. Vừa nhìn ông Lĩnh, ánh mắt của đứa trẻ lập tức biến thành một loại ánh mắt đầy thù hận. Điều này đã khiến cho mọi người trong nhà đều cảm thấy rất kỳ quái và khó hiểu. Dù trong lòng mang nhiều áy náy và thắc mắc, nhưng rồi điều đó cũng nhanh chóng qua đi, vì cả nhà đều nghĩ rằng trẻ con thì có những biểu hiện bất bình thường như thế thì cũng là điều không có phải suy nghĩ nhiều mà thôi. Ông Lĩnh quyết định đặt cho con một cái tên nghe rất ý nghĩa, đó chính là mang tên là Duyên. Dù nhiều người thắc mắc tại sao lại đặt một cái tên giống tên con gái đến như vậy, nhưng ông Lĩnh thì vẫn cứ quyết định giữ nguyên ý định của mình, ông còn giải thích Tôi lấy vợ tôi muộn, đã hai lần tôi chuẩn bị đến ngày sinh nở thì đều gặp chuyện xảy ra. Lần này mới đặng thì chẳng phải là cái duyên của gia đình với thằng bé này hay sao chứ. Thời gian đặng đặng trôi qua, cậu bé duyên mỗi ngày một lớn lên theo cái thời gian. Nhưng từ sâu trong tâm khảm của mình, ông Lĩnh vẫn ít nhiều nhận ra cái sự kỳ lạ trong đứa con mà ông đã mong chờ suốt bao nhiêu năm qua. Ngày hôm đó, Duyên đang chơi đá cầu ở sân của nhà mình. Đột nhiên, cậu bé nghe thấy phía sau lưng của mình có mấy tiếng quả kêu. Duyên liền xoay người nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra. Không biết từ đâu, bay đến hai con quả lại đậu trên một cái cành cây to ở trong vườn nhà mình. Loại quả này ở nông thôn, họ cho rằng đây là loài vật không mang lại điểm lành. Chúng không chỉ là một loài vật xấu xí khiến cho người ta cảm thấy không thích ngắm nhìn mà tiếng kêu quỷ dị của chúng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net